các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Quý thị cũng luôn ra tay hảo phóng. đối với hoạt động như vậy, Quý Triết Nam ngồi tính tiền xem náo nhiệt mà thôi. y theo cách nói của Lương Tiếu Mặc, mỗi ngày đều phải ngồi làm việc ở công ty, thời gian lâu ắt sẽ sinh bệnh. không cần phải ảnh hưởng đến công việc, cô muốn làm như thế nào thì tùy cô. chuyện tình yêu của anh và Lương Tiếu Mặc, bây giờ trong công ty đã ồn ào huyên náo biết hết cả rồi. nhân viên đánh giá Lương Tiếu Mặc cũng thực là công sai. Vô nhân tổng tài thân thiết hiền hòa không hề kêu ngọc. Vô nhân tổng tài luôn cố gắng bởi vì lợi ích của nhân viên. Vô nhân tổng tài thường duyên giúp đỡ việc khó của nhân viên. Những lời đồn đại như vậy, được hai ba ngày đã sớm lật vào tay của quý triết nam. Đến ngay cả anh cũng nhịn không được mà muốn tận hưởng cảm giác làm cộng sự của vô nhân tổng tài. nhàn nhã ngồi trong văn phòng của tổng tài, vừa chậm rãi lật xem đống văn kiện trong tay, vừa nghĩ, từ sau khi ở chung với lương tiếu mặt, trường mất ngủ nhiều năm của anh quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều rồi điều anh không thể tin được là mỗi giây mỗi phút ở cùng với anh cuộc sống vốn chỉ có hai màu đen trắng chậm rãi lại có thêm nhiều màu sắc mới thậm chí chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của cô thì tâm tình của anh sẽ không tự chủ được mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn Tổng tài à không tốt rồi thư ký đột nhiên đẩy cửa ban công ra vẻ mặt thất kinh cất tiếng nói phủ nhận của ngài vừa mới ngất xỉu ở bàn chơi bóng bàn anh là cái gì. Quế Việt Nam ôm lấy lương Tiếu mặt đang hôn mê bất tỉnh, dường như là phi phọt vào trong bệnh viện, khi bác sĩ kiểm tra xong, anh vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ khi biết được một tin tức, anh sắp phải làm cha. Thai nhi đã được 7 ngày, đang trưởng thành rất tốt trong bụng của mẹ. Tuy nhiên 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận gấp bội, trăm ngàn lần không được phép kịch liệt vận động. Lương Tiếu mặt đã sớm tỉnh lại, bị Quế Thiết Nam Bắt dựa vào trong ngực của mình, còn ở trên người đắt thêm một cái chăn bông nho nhỏ. Bởi vì cô vừa mới chơi bóng bàn rất là kịch liệt, nên thân thể tiếu nước, phát sinh hồn mê mang tính ngắn ngủi. May mắn anh đưa cô đi bệnh viện đúng lúc, hơn nữa thân thể của anh luôn rất cường tráng, thai nhi trong bụng mới có thể bình yên vô sự như vậy. Chẳng qua khi cô tỉnh lại, lập tức bị quý triệt nam hung hăng giáo hấn một chút, mang thai bài ngày, cũng có nghĩa là tử kinh nguyện của cô, đã mất bảy ngày. Mạo cô căn bản không đến, một người phụ nữ mà ngay cả kinh nguyệt đến chậm cũng không có ý thức lo lắng sao? Thế nhưng Lương Tiểu mặt cũng giải thích rằng, kỳ kinh nguyệt của cô rất là tự do, cô không thể nào ép nó đến thì đến, khi nào đi thì đi, đến thì cô tự nhiên hoan nghênh, không đến cô cũng không có biện pháp nha. Nói tám lại, kinh nguyệt của cô đã muộn mất nửa tháng, cô căn bản là cơm để ở trong lòng, chẳng những bác sĩ không biết nói gì về lời giải thích của cô mà ngay cả quý Triết Nam cũng muốn cười cô một chút. Nghe được trong tương lai 3 tháng của mình, cô cảm thấy mình giống như một đứa bé bị bảo hộ, liền lập tức bà oa kêu to. Nhưng mà một tuần nữa công ty tổ chức trận đấu rồi. Tuy rằng mọi thứ là do cô bày ra, nhưng cô đã vận động tinh thần mọi người bằng cách tham xa hai hạng mục rồi. Rất nhanh, lời nói của cô liền nhận được một cái nhìn chăm chăm tàn nhẫn. Người đàn ông che chở cô ở trong ngực không ngại ngùng đánh vòng mông cô một cái. Em muốn mang bụng bầu để đánh bóng sao hả? Em không muốn sống sao? Đúng vậy. Tuy rằng sinh mệnh nào trong bụng này đến có một chút ngoài ý muốn nhưng dù sao cô cũng không thể mang thai lại còn đi tham gia cái trận bóng như thế này. Bị hùng hăng giáo huấn xong lường tiếu mặt lập tức ngậm miệng lại bởi vì không nghe lời thì kết cục thực sẽ rất thẳm. Cô cũng không muốn bị chồng giáo huấn trước mặt nhiều người như vậy một lần nữa đâu. Tập trưởng họ quý rất cuộc cũng mang thai. Chuyện này vốn nên báo cho quý lão xa và quý phu nhân ở Thượng Hải ngay. Nhưng quý triết nam lại nói, chờ cục cưng lớn hơn một chút, vào thời điểm hoàn toàn có thể nhìn ra hình thái, báo cho ba mẹ biết sẽ tốt hơn. Lường tiếu mặt không có ý kiến gì, dù sao khi làm mẹ, cho dù có là một người con gái thông minh đến mấy, cũng không thể không luống cuống tay chân một chút. Quý triết nam luôn luôn nổi danh lạnh lùng, khi làm cha lại bắt đầu có tình cảm giống như người bình thường nhiều hơn một chút. Anh chẳng những đúng định kỳ đưa bà xã đi cán thai, lại còn có thể trong thời gian làm việc vất vả này, dành riêng ra một khoảng thời gian để cùng với bà xã đến cửa hàng mua đồ cho em bé. Anh viên viễn cũng không thể quên được, lần đầu tiên nhìn thấy màu sắc sực rỡ của siêu âm màu, khi em bé mới chỉ là một khối thịt, ở sâu trong nội tâm anh đã kích động biết bao nhiêu. Thì ra đó là em bé ở thời kỳ đầu, nhưng ngay cả mắt mũi đều nhìn không ra, loại dự tình này thường khiến bậc làm cha vô cùng hào hứng, giúp quý triết nam duy trì tâm tình suốt một thời gian rất dài. Trong cửa hàng đồ dùng cho trẻ con, lớn lưỡng... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện